Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Eco xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Vọng Tình, tình, tình, tình thương. thương Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội quê hương và dân tộc. Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới. Màu nhiệm kinhnh mân côi năm sự sáng bài suy niệm của đức cha Phaolô Bùi Vănộ Thiên Chúa là ánh sáng chúa Kitô chúa chúng ta là ánh sáng bởi ánh sáng là thiênên chúa thật bởi thiênên chúa thật được sinh ra mà không phải tạo thành người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người người đượciên Ch chúa sai đến trần gian Để cứu độ trần gian Người là đấng cứu độ duy nhất đến từ Thiên Chúa Và mặc hải cho chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa Người là ánh sáng trần gian Là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối Người là ánh sáng soi đường cho dân ngoại Nhờ người mà chúng ta được biết Thiên Chúa Và được sống đời đời Giáo hội vẫn coi các màu nhịm của Chúa và Đức Mẹ được nhắc tới trong tràng hạt mân côi là bản tóm lược sách tin mừng, tóm lược các mầu nhiệm cứu độ có liên quan tới Chúa Giê-xu. Năm sự vui nói đến mầu nhiệm nhập thể và cuộc đời niên thiếu của Chúa Giêsu Năm sự thương nói về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa. Năm sự mừng nói về sự phục sinh vinh hiển của Chúa và vinh quang của Đức Mẹ nhưng chưa có bản tóm lược về cuộc đời công khai của Chúa Giê-xu. Cuộc đời công khai ấy rất quan trọng, để chúng ta có thể hiểu một cách trọn vẹn và sâu xa, chân tính và sứ vụ của Chúa Giê-xu. Người là ai? Người đến thế gian để làm gì? Người mang gì đến cho Trần gian Điều quan trọng nhất mà người mang đến cho nhân loại chính là ánh sáng ban sự sống người đến cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Năm Màu Nhiệm Đời Sống Công Khai của Chúa được Đức Thánh Cha Doan Phao Lô Đệ Nhị công bố trong Tông Thư về Tràng Hạc Mân Côi được gọi là Các Màu Nhiệm Ánh Sáng. Vì tất cả đều nhấn mạnh đến Chúa là ánh sáng mạc Khải Các sự kiện được nhắc đến trong các màu nhiệm đều là những biến cố mạc Khải Chúa giê chịu phép rửa tại sông Jordan Phép lạ tiệc cưới Cana Chúa giê rao giảng tin mừng nước trời Chúa giê biến hình trên núi Tabor Và Chúa Giê-xu lập phép thánh thể Các biến cố ấy mạc khải chương trình và tình yêu của Chúa Cha Việc hoàn tất chương trình cứu độ nơi con người Và sứ vụ của Chúa Giê-xu Chúng ta hãy chiêm ngắm các mầu nhiệm ấy Với lòng ngưỡng mộ Và yêu mến Chúa Giêsu Với ước muốn thực thi lời của người Ước muốn được biết Chúa Cha Nhờ mặt hại của Chúa Giê-xu Ước muốn được cứu độ Và được sống viên mãn Ngày hôm nay Con hân hoan Sống trong tình Chúa Ngày giờ con Trong ân tình Ta, cứ nhắc thì ngắm Đứa Chúa Giê-xu Chiều phép rửa tại sông gió đăng Ta hãy xin cho được Sông xứng đáng làm Con đứa Chúa Trời chư chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh chư cả sáng đứa chư trì đến ý chư thể dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay được thức thắng này và ta chúng con như chúng con cũng đã kẻ con chúng con. Xin chư chúng con xa chư tâm những khi chúng con cho khỏi sự chế Ông Doan Tẩy Giá đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Ai Maria Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ tội tôi, vì Ngài đã trông chờ lâm Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc nạc Thầy Maria đưa mẹ chúa trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi ngày và chấm nhở lâm tự Âmên Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà Thắt lưng bằng dây da Ăn châu chấu và mật ong rừng Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Và có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thầy Maria đức mê Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tôi Khi này bà trong giờ lâm tư AMEN Ông rao giảng rằng Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi Tôi không đáng cúi xuống cởi quay dép cho người. Kính mừng Maria đầy ân phúc, được Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi trời cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, vì ngay bà đã dám giả lên Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước Còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần. kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, Bà có phúc là hơn mọi người nữ, Và giê con lòng bà gồm phúc là... Hãy Maria đưa mê Chúa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ có tội, Khi nay và trong giờ lâm tự. AMEN Hồi ấy, Giêsu từ Nazareth miền Galile đến và được ông Do An làm phép rửa dưới sông do đang kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chú Tr trờii cùng bà bà có phúc la hơn mọi người nữa và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Hỡi ngài trời, cầu cho chúng con được che chở tôi, vì ngài và chúng giờ làm tự Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Và có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc là Hãy Maria đức mê Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi này bà trong giờ lâm tự AMEN Lại có tiếng từ trời phán rằng Con là con yêu dấu của cha Cha hài lòng về con Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữa Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thầy Maria đức mê Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tôi Khi này bà chấm giờ lâm tự AMEN Ông Gio-an còn làm chứng Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và con lòng bà cũng phúc lạ. Trời, cho con là có tội, ngay và trong giờ lâm Tôi đã không biết người Nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi Người thấy thần khí xuống và ngựa trên ai Thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong thánh thần kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữa Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là mà ri Đức Mè Chúa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ có tội, Khi nay và trong giọt lâm tử. AMEN Xem danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thanh Thần, Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, Bà có, Bà đời đời chẳng cùng. AMEN Lạy Chúa giê xin ta tội cho chúng con, xin cứu chúng con tội xa hoa mù, xin đem các linh hồn lên tiên đàn, nhận lại những linh hồn cần đến lòng Chúa. Xin cho được vững tin vào quyền năng Đ Đứcg Chúa Trời à Chúng con ở trên trời, Chúng con huyền danh cha cả sáng, Nước cha chỉ đến, Ý cha tệ hiện tươi đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay đương tự khả hôm nay, Và an ở chúng con, Như chúng con cũng ta kẻ con ở chúng con, chúng con xa chữa cam dụng, Nhưng cứ chúng con cho khỏi sự dự Amén Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana, miền Galilei Trong tiệc cưới, có thân mẫu Đức Giêsu xu Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lá hơn mọi người nữa, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lá mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, vì Ngài và chúng từ ái Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: Họ hết rượu rồi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội tôi, ngay nay và trong giờ lâm tử. Đức Giêsu đáp: bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Thôi Maria đưa mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi nay bà giống dở lâm tử a Thân mẫu người nói với gia nhân Người bảo gì các anh cứ việc làm theo kính mừng Mà-ri-a đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và chê con lòng bà gồm phúc là Thầy Mà-ri-a mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi ngay và trong giờ lâm tử a Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lá hơn mọi người nữa, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Đức mẹ xưa trời cầu cho chúng con là theo có tội khi nay và trong giờâm từ Đức Giêsu bảo họ các anh đổ đầy nước vào chung đi và họ đổ đầy tới miệng Kinh mừng Mà-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và giê con lòng bà gồm phúc là... Thầy Mà-ri-a Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, Thì ngay bà trong giờ lâm tử. á Rồi người nói với họ, Bây giờ các anh múc và đem cho ông quán tiệc.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 Khi người quản tiệc nếm thứ nước đã hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại. kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và giê con lòng bà gồm phúc là mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, thì này bà chúng giờ lâm tự. Và nói: Ai ai cũng thích rượu ngon trước và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Kinh mừng Maria đầy ơn ớc Nương Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. xưa trời, cho chúng con là kẻ tội tôi, vì Ngài và chúng giờ lãnh tự. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilee và bày tỏ vinh quang của Người.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 en danh được Chúa Cha Và được Chúa Con Và được Chúa Thanh Thần Như đã có trước vô cùng Và bây giờ Và hẳn có Và đời đời trong cùng Amen Lời Chúa giê Xin ta thôi cho chúng con Xin cứ chúng con Con sao hoang hồ Xin đem các linh hồn Lên liên lạc Nhân ta những lĩnh hồn cần đến lòng Chúa thương xót thơ Như viên đá xanh, ngủ yên giấc mộng lành Còn như ngất ngây trên đường chân vui say Tây ôm khói hương người đâu vắng đêm trường Không mang nhớ thương cho hồn đầy tơ vương chúa để số đau rằng ngược trời và kêu gọi sao môi tớ xin cho được khoan cai và đón nhận tin Khi ông Gió An bị nộp, Chúa Giêsu đến miền ga li rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Kinh mừng Maria ri a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ, và giê con lòng bà gồm phúc là... Thầy Mà-ri-a đức mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngay và trong giờ lâm tử a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 Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, vì và chúng giờ lâm Thế rồi, Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Kinh mừng Maria ri đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Chê-xu con lòng bà gồm phúc là... Hãy mà đức mê Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngay và trong giờ lâm tử. a Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau Mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền Những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt Và người đã chữa họ Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữa Và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là Thầy Maria đừng mẹ Chúa Trời Chúng con là kẻ có tôi Vì này bà trong giờ lâm tự AMEN Được quyền năng thần khí thúc đẩy Đức Giêsu trở về miền Galile Và tiếng tâm người đồn ra khắp vùng lân cận Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Ôi ngài là trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, vì và chúng con là lệnh Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữa và Đức Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ai mẹ chưa chơi cầu cho chúng con đã thế tốt tôi. Vì này và chúng ta Rồi Đức Giêsu đến Nazareth là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc mẹ trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, thì nay và trong giờ lâm tử. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là... lạ. Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội lỗi, ngay nay và trong làm tự. Amen. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và chê con lòng bà gồm phúc là Hãy mà Đức Mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi ngay bà trong giờ lâm tử AMEN Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giê-xu con lòng bà gồm cũng là Vè Maria đứng bé chúa trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Vì nay và trong giờ lâm tử AMEN Sáng dạy được chúa cha Và được chúa con Và được chúa thanh thần Như đã có trước vô cùng Và bây giờ Và có Và đời đời trong cuộc AMEN Lời chúa Giêsu cho chúng con xin cứ chúng con tòi xa hoa mô Xin đem các linh nhôn lên biển đã nhân là những linh nhôn cần đến lòng chúa thương xót hờ Con biết lắng nghe Lời ngài gọi con trong đêm tối Xin cho con biết lắng nghe Lời ngài dạy con lúc lẽ nói Xin cho con cất tiếng lề Trả lời vừa khi con nghe chúa Cho con biến thân thương Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lạy Ngài là sức sống của con. Lạy Ngài là ánh sáng đời con. Lạy Ngài làm chữa lành mọi khổ Là đường để con hằng dõi bước. Lạy Ngài... Hạnh phúc cho chân ai Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con Xin cho con biết sẵn xa chưa đời và vâng nghe theo Chúa xin cho con biến sẵn star thực hành lời Chúa đã truyền bao lời Ngài là sống của con lời Ngài dường để con hằng bước Lên ngài được chắp niềm vui Chọn ngàn tiếng hát đầy phơi Lên ngài đổi mới cho cuộc đời Lên ngài hạnh phúc cho chân anh. Chúa Giê-xu biến hình trên núi ta bó rê Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời người. Lạy Cha chúng con ở trên trời, Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Cha chỉ đến, ê cha dạy rơi đất cũng như trên trời. Xin ngài con hôm nay thương và tha chúng con, như chúng con không tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ chúng con xác chưa cam chúng con cho khỏi Đức Jesus lên núi cầu nguyện đem theo các ông Ferru, Joan và Jacobe. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hát mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria đã mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội tôi, thì nay và trong lần tử. Amen.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 Ơi Maria đấng mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội lỗi, thì nay và trong giờ lâm tử, Amen. Và kia, có hai nhân vật đàm đạo với người. Đó là ông Môsê và ông Êlia. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữa Và giê con lòng bà gồm Phúc Lạc. Thầy Hoa-đi-đa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ có tội, Kỳ này bà trong giờ lâm từ AMEN Hai vị hiện ra, rạng người vinh hiển, Và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại giê Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và chê con lòng bà gồm phúc là Thầy Maria đương mê Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Thì ngày bà trong giờ lâm tử AMEN Còn ông phê và đồng bạn Thì ngủ mê mệt Nhưng khi tỉnh hẳn Các ông nhìn thấy vinh quang của Đức giê Và hai nhân vật đứng bên người Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc lá hơn mọi người nữa Và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lá là... Mời Maria đừng nghe Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi này bà giống dở lâm tự a Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu ông phê thưa với người rằng Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-xê và một cho ông Elia Ông không biết mình đang nói gì Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và con lòng bà hòm phúc Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội tôi, thì nay và trong giờ lâm tử. Ông còn đang nói thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây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 Hãy Má-ri-a chúa trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Khi này và trong giờ nâng tự AMEN Tiếng phán vừa dứt Thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu Còn các môn đệ thì nín thinh Và trong những ngày ấy Các ông không kể lại cho ai biết gì cả Về những điều mình đã thấy Kinh mừng má đầy ơn phúc được Chúa trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi trời, cho chúng con là kẻ tội lỗi, thì ngày đó giờ lãnh tự, Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người. Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người Là con một đầy tràn ân sủng và sự thật kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và chê con lòng bà gồm phúc là Hãy Maria đưa nghe Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tôi Vì ngày bà trong giờ năm tư Xem danh được Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và được Chúa Thành Thần Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, vàng có, và đời đời chẳng cũ Amen Lạy Chúa Giêsu xin ta thôi cho chúng con Xin cứu chúng con toàn sao hoang hồ Xin đem các linh hồn lên niên đàn Yenda yin linho ten len long thu tung sot Thank <laughs> you. một ngày này và ta nở con như chúng con cũng đã kẻ con con gì chơi chung con ta chưa cam chịu nhưng chúng con cho thoát sự đời an nghe đã đến ngày lễ bánh không men ngày phải sát tế chiên vượt qua Kinh mừng Maria ri a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ, và giê con lòng bà gồm phúc là... Hãy Mà-ri-a đưa mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi ngay và trong giờ lâm tử. AMEN Đức Giêsu sai ông phê với ông do đi và dặn Các anh hãy đi dọn cho chúng ta ăn lễ vượt qua. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thầy Maria mẹ Chúa Trời, Cầu cho chúng con là kẻ có tội, Khi ngay bà trong giờ lâm tử. AMEN Các ông ra đi thấy mọi sự y như người đã nói Và các ông dọn tiệc vượt qua kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà Bà có phúc là hơn mọi người nữ Và giê con lòng bà gồm phúc là Hãy Maria mẹ Chúa Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tội Thì ngày bà trong giờ lâm tự AMEN Khi giờ đã đến, Đức Giêsu vào bàn và các tông đồ cùng vào với người. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giê-xu con lòng bà gồm phúc là. Thầy Maria đừng Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Ênai vatham dalam tu amen Người nói với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Ơi mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ tội tôi, thì này mà giờ lâm cứ. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữa Và Giê-xu con lòng ba gồm phúc là Thầy Hoa-đi-a đương mê Trời Cầu cho chúng con là kẻ có tôi Khi này bà giống nhờ lâm tự AMEN Rồi người nhận lấy chén Dâng lời tạ ơn và nói Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà. Bà có là hơn mọi người nữ và con lòng bà cũng phúc lạ. Là... trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, thì ngày và trong giờ lâm tử. Amen. Bởi vì Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữa, và giê con lòng bà gồm phúc là. Thầy Maria đừng Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, Kỳ nay bà dâng giả AMEN Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói Đây là mình thầy, hiến tế vì anh em, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và con lòng bà vô phúc lạ. trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi, ngay nay và trong giờ lâm tử. Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới bằng máu Thầy máu đổ ra vì anh em Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ là... Hai Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi vì này bà trong giờ lâm tử ta con và được Chúa thánh thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và đời đời trong cùng a men lấy Chúa Giêsu cho chúng con xin cứu chúng con thoát khỏi sự các linh lên thiên đàng nhận lại những linh hồn thân đến lòng Chúa thương xót hơn. dành cha và con và thanh thần A thư quý tín giả thân mến quý vị đang theo dõi chương trình phát thăm tiếng vọng tình thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Trong chương trình đọc Kinh Mân Côi, năm sự sáng vừa qua, chúng ta đã ca tụng Thiên Chúa qua hồng ân của Đức Mẹ, qua những câu Kinh Thánh do Đức Cha Bùi Văn Đọc trích dẫn và những bài thánh ca sau đây. Kinh Kính Mừng của Linh Mục Nhạc sĩ Tiến Linh do ca đoàn PO10 hợp xướng, Xin Rửa Con của Nhạc sĩ Văn Tùng do Hồng Nhung ca, Kinh Hoa Nở Miền Cana của nhạc sĩ Phan do Như Hạnh ca, Bờ Đá Xanh Tà Tội của nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ do ca đoàn Thiên Cung hợp ca, Lắng Nghe Lời Chúa của Linh Mục nhạc sĩ Nguyễn Duy do Mai Trang ca, tan Tantum Ergo, nhạc Gregorio do các thầy dòng Benedicto hợp xướng, và Nữ Vương Hòa Bình của nhạc sĩ Hải Linh và Vũ Đình Trác do ca đoàn Hồn Nước hợp xướng. Kinh thưa quý thính giả, Cung giọng Kinh Mân Côi năm sự sáng trong cuốn băng này do trực chính sáng tác, với giọng xướng kinh của hai ca trưởng Bùi Trung Luân và Kim Phượng, và giọng thưa kinh của ca đoàn Chứng Nhân thuộc Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam tại San Jose, Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh tiếng vọng tình thương đã hoàn tất 4 cuốn băng đọc Kinh Mân Côi, Mùa Vui, Mùa Thương, Mùa Mừng và Mùa Sáng, với giọng đọc của các xướng ngôn viên, Đình Bá, Trực Chính, Anh Dũng, Vân Hà, Quang Nhật, Kim Oanh và Tú Vân. Quý tín giả thân mến, Chương trình phát thanh Tiếng vọng tình thương đọc Kinh Mân Côi suy ngắm 5 màu nhiệm sự sáng đến đây chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com Trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.